Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngồi xổm xuống, thu nhặt những mảnh vỡ Lấy khăn lau, rồi lấy chổi xẹt, quét dọn như một thói quen, cho dù là cô gái đen vẫn run lên cầm cập vì sợ Cô ta đưa tay, nhặt những mảnh vỡ, giúp Hoàng dọn dẹp Chẳng may, cô bị mảnh bát cớ vào tay chảy máu Cô rụt lại loạn trò Hoàng vội vàng ra tủ thuốc lấy băng lên, Rồi nhanh chóng lau dọn đống bát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 Giúp cho cả hai người Tiến lại gần nhau hơn Nhưng vẫn còn cảm thấy hối hận Vì đã mắng cô gái điên tốn nọ Hoàng ra tiệm sách Mua cho cô một con gấu bông màu hồng Không hiểu chọn tới chọn lui một hồi Loay hoay thế nào Hắn lại chọn một con gấu bông có ôm hình trái tim I love you Chiều ngày hôm đó Trước sự ngạc nhiên tột cùng Mà không kém phần mừng khôn xiết của bà báu Hoàng chia con gấu bông cho cô gái điên Tôi xin lỗi vì việc hôm nọ.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 tột cùng. Trong giây phút của địa ngục Trần Gian, Nghiệp Chứng Quỷ Thần đứng khoanh tay, tựa vào tường, nhìn đám người tội nghiệp. <cười> Cho dù người có lột da, thì những hình xăm của quỷ vẫn mãi mãi theo người đến cùng. Nó không chỉ đơn thuần là mực ở trên da đâu. <cười> hoàng tròn tỉnh mồ hôi vã ra đập nghe hot nhất tại